bốn mươi tám chương lão tử khiêu khích một thương đả thương ta cũng tin tưởng các ngươi biết làm đến chia r ổ bà bà nhìn bóng lưng của hai người mặt lộ vẻ vẻ vui mừng cái gì dù chỉ cả đại nhân làng cắt cự tuyệt kết minh lại làm cho người thuê làm bọn họ nỉ h dạ chiến đấu đây là ý gì khinh thường chúng ta nham ẩn thôn tùy tiện phái hai người qua đây ứng phó rồi sự tình sao nham ẩn thôn s ủ chỉ cả trong văn phòng ăn mặc quần áo màu tím cùng hung kỳ nổi nhẫn cụ tứ vĩ dị nụ dị kỳ lao tử trận to con mắt hướng về phía s ủ chỉ cả bất m a n nói hắn chính là cùng s ủ chỉ cả giống nhau nổi danh ngoan cố nhận định sự tình coi như là s ủ chỉ cả ngăn cản hắn cũng dám đỉnh trở về không chỉ là lão tử đứng ở chung quanh nham nhẫn cũng mặt mang tức giận vẻ một cái chửi ầm lên làng cắt nhát gan rồ bậy bạ thấy không dậy nổi bọn họ nham ẩn thôn các loại tất cả yên lặng cho ta dù chỉ cả n ổ kỷ gõ bàn một cái nói ồn ào gì thế các ngươi đây là còn thể thống gì không phải chúng ta thất lễ thật sự là làng c ắ t khinh người quá đáng tùy tiện phái hai người tới ứng phó chúng ta nham ẩn thôn đem chúng ta nham ẩn thôn làm cái gì tùy ý đã phát miêu cầu a hơn nữa hai người kia lại còn muốn chúng ta nham ẩn thôn thuê làm bọn họ lao tử là kích động nhất chính là cái kia lúc đầu hắn liền làm sao tán thành cùng làng cắt kết minh hiện tại làng cắt cự tuyệt kết minh không nói chỉ là tùy tiện phái hai người đến hai người kia còn muốn bọn họ nham ẩn thôn ra tiền thuê hắn đương nhiên là cực kỳ bất mãn e rằng bởi vì làng cắt cảm thấy có hai người bọn họ trợ giúp chúng ta đã đủ rồi dù chỉ cả nổ kỳ hình như là đang khuyên giải khai trên thực tế căn bản là ở châm ngòi thổi gió hiển nhiên hắn đối với làng cắt hành vi cũng rất bất mãn đùa gì thế hai người đã đầy đủ bất quá là mười mấy tuổi tiểu hoa hoa mà thôi đem mình làm người nào lẽ nào làng cắt còn nghĩ hai người bọn họ trở thành là ủ trí hạ mạ đ a dạ xen dù hạt hỉ ra mạ hay sao nổ kỳ nhi từ đất vàng dễu cợt một tiếng người chung quanh cũng là cười ha hả dù chỉ cả đại nhân làng cắt ni ra tới một cái nham nhẫn xuất hiện tại xù chi cả trước mặt nói rằng gọi bọn họ vào đi nổ kỷ trong mắt lóe lên mỉm cười những thứ này tiểu g i a hỏa đều đối với các ngươi hai cái rất bất mãn cái này được rồi ta liền biết thời biết thế để bọn họ phát tiết một chút bất mãn thuận tiện nhìn làng cắt tối cường nhân gian binh khí thực lực là không phải thật có thể lấy sức một mình thất bại cô nổ hạ ni ra đây hết thể đều ở đây nổ kỷ tính kế bên trong hắn chính là muốn nhờ vào đó vội tới làng cắt một cái cảnh cáo phát tiết một chút bất mãn của mình đồng thời cũng kiểm tra đo lường một cái dịch thần thực lực đến tốt lắm lao tử n ế t miệng cười chỉ bất quá cười rộ lên có điểm dữ tợn dù chỉ cả đem tất cả nhìn ở trong mắt mắt bên trong tiêu ý càng thêm nồng nặc ở một cái n h ă m nhẫn dưới sự hướng dẫn dịch thần cùng c ả rủ dạ đi vào xủ chỉ cả bên trong phòng làm việc ừm xem ra lúc này đây không tốt hợp tác dịch thân vừa tiến đến nhất thời cảm giác được người chung quanh xem hai người mình ánh mắt hết sức bất hữu thiện hơi chút vừa nghĩ liền biết bất quá nhưng không có nửa điểm lối bước trực tiếp rút ra c ặ t thủ thương đi tới trước t h ù chỉ cả đại nhân tiểu tử các ngươi làng cắt thật đúng là đủ p h é p lối chúng ta nham ẩn thôn tìm các ngươi làng cắt kết minh là để mắt các ngươi kết quả làng cắt chỉ phái hai người các ngươi qua đây là có ý gì đem bọn ngươi trở thành lũ chỉ hạ mã đạ dạ vẫn là s ẻ n dù hạt hỉ dạ mà a lão tử trực tiếp cắt dứt dịch thần xin hỏi ngươi lạt xủ chỉ cả đại nhân sao dịch thần nhìn c h ầ m c h ầ m lão tử nói rằng không phải lão tử sửng sốt một chút chỉ có thể trả lời ngươi đã không phải s ủ chỉ cả nhảy ra làm cái gì còn là nói địa vị của ngươi so với s ủ chỉ cả còn tạ cả hạ tạ dịch thần không có tỏ ra yếu kém ngược lại ưu việt nói rằng để s ủ chỉ cả híp mắt lại đến cái này tiểu g i a hỏa phải không biết trời cao đất rộng đâu vẫn có sức mạnh ngươi lão tử không nghĩ tới dịch thần ngôn ngữ như vậy tê lễ đồn lúc bị nói xong ngậm miệng không nói gì bất quá hắn cũng không phải ngồi không thiếu cho ta lấy tới lấy lui ta lão tử hôm nay liền đem lời nói tinh tưởng ta đối với các ngươi làng cắt các cách làm rất bất mãn bây giờ là đối với cổ n ổ hạ phát động chiến tranh không phải thái g i a g i a diệu liền phái hai người các ngươi tới thành sự sao nếu như sủ chỉ ca đại nhân cảm thấy hai chúng ta không thành sự tại sao muốn thuê làm chúng ta dịch thân nhìn về phía sủ chỉ ca ngươi đừng xem sủ chỉ ca đại nhân s ù chỉ ca đại nhân vì sao thuê làm các ngươi ta không phải tinh tưởng ngược lại hôm nay ngươi không phải xuất ra để cho ta hài lòng thực lực tới ta lại không yên tâm cùng các ngươi làng c ắ t nhân liên hợp chiến đấu ai biết có thể hay không ở trên chiến trường bị các ngươi bây chết lao tử lệnh giọng nói hai vị làng cắt bằng hưu xin hãy tha lỗi à lao tử giọng của là v ọ t một ít bất quá hắn cũng là muốn biết một chút về hai vị thực lực vì kế tiếp chiến tranh ở giữa ta cũng tốt hết khả năng phát huy hai vị tài năng không bằng các ngươi giống như lão tử luận bàn một cái như thế nào s ủ chỉ cả nhìn như làm người hòa giải trên thực tế cũng là lửa cháy đổ thêm dầu dịch thân nhìn sâu một cái s ủ chỉ cả cũng không có bởi vì hắn là nhất thôn c h i ảnh mà có bất kỳ cố kỵ bởi vì hắn là đại biểu cho làng cắt mà đến cái gì cũng thua được chính là không thể thua k h i thế nếu s ủ chỉ cả đại nhân đều nói như vậy ta cũng rất muốn biết một chút về n h à m nhẫn cao chiêu dù sao ta cũng không yên tâm đối với một cái thực lực quá yếu người theo bên người ngươi đã kiêu ngạo ta liền so với ngươi càng kiêu ngạo tiểu tử ngươi muốn chết vốn là xem dịch thần rất khó chịu lao tử nhất thời nổi giận d u n g độn trả c ờ dạ hình thức lao tử toàn thân t r ợ t bị nhiệt độ d u n g nham bao vây lại t r ợ t một quyền đánh về phía dịch thần đã sớm chuẩn bị hảo dịch thần thiểm điện giơ lên cả thủ thương bạo đầu nhất kích cái gì lao tử đồng tử co r i ú t lại trong cơ thể buộc phát ra một cỗ cực mạnh t r ả cờ dạ vọt tới trước động tác lập tức đình trệ xuống tới phía bên trái một bên nhưng bả vai vẫn bị trực tiếp đánh xuyên nhất chiêu liền đả thương lão tử lúc đầu chu vi cũng là cùng lão tử giống nhau xem dịch thần vô cùng khó chịu nham nhận thấy như vậy một màn dồn dập đồng tử co rút lại đến mức tận cùng ngay cả s ủ chỉ cả đều trận to con mắt lão tử tuy là ngoan c ố kiêu ngạo thế nhưng thực lực có thể không phải là dùng để chừng cho đẹp đã có thể khống chế vi thu lực lượng mở ra rung độn trả cờ dạ hình thức cụ bị mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự lại còn bị trong nháy mắt đả thương c ư nhiên đả thương ta lão tử như một đầu tóc giận manh thú nơi này là sủ chỉ cả phòng làm việc ta tay chân bị gò bó có gan liền đi ra bên ngoài chủ muốn thế nào thì khách thế đó dịch thân không có vấn đề nói đối với lao tử khiêu khích nham ẩn thôn bất mãn sủ chỉ cả c h ợ giúp hắn đều nhìn ở trong mắt đối với đây hết thể đều lòng biết rõ dịch thần chẳng những không có sinh khí ngược lại là nội tâm một hồi vui vẻ cầu t h ả cầu vợ tốt